Chợt giác mách bảo tôi rằng, người đàn ông to cao lừng lững kia là một con người đôn hậu. Anh pha một tách cà phê rất đặc mời tôi, rồi anh vỗ vai tôi một cách thân mật, nói, Tôi thích gắn tên mình với công việc đang làm, chú em cứ gọi tôi là chất cà phê. Vâng, tôi đáp và nâng tách cà phê lên miệng. Cà phê người thì rất thơm, nhưng có vị đắng thật khó quên. Tại sao chú em phải làm chuyện dài dột đến thế? Chất cà phê thẳng thắn, chê trách. Suy nghĩ của chú em thật nông cạn. Anh nhầm, trước khi làm chuyện đó, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Thế chú em không nghĩ đến người thân à? Chất cà phê thở dài, họ sẽ rất đau buồn nếu chú em chết. Đúng, nhưng cha mẹ tôi sẽ chỉ phải đau buồn một lần. Tôi hùng hồn diễn dài, và cha mẹ tôi sẽ vĩnh viễn thoát nợ chất cà phê lập tức phàn bác lập luận của tôi anh nói tôi là một kẻ ích kỷ anh khẳng định cha mẹ tôi sẽ rất đau đớn nếu tôi chết và đó là nỗi đau trung tân anh khuyên nhủ nếu tôi không làm được điều gì cho cha mẹ vui lòng thì ít ra cũng không nên dèo nỗi đau vào lòng cha mẹ tôi đành ngồi nghe chất cà phê thuyết giảng mà không thể cãi lại nửa lời hình như anh ta nói đúng chăm chú theo dõi từng nét biến đổi trên mặt tôi chất cà phê ôn tồn. Chú em ạ, tôi muốn khuyên thêm một lời, được không? Anh nói đi, chú em hãy cai nghiện đi. Nếu chú em đồng ý cai nghiện, tôi sẽ giúp. Anh muốn giúp tôi, lý do? Giúp là giúp, cần gì phải có lý do. Nếu chú em đồng ý, tôi sẽ nhốt chú em trong nhà, hàng ngày tôi sẽ lo cơm nước và trông non chú em. Cai nghiện không cần uống thuốc à? Dám trời, dám chịu. Cai nghiện mà không dùng thuốc thì rất đau đớn. Nhưng phải thế thì chú em mới thấm tiếng và quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy. Quả thực, tôi chẳng còn đường lùi. Tôi bỗng sợ chết. Tôi bỗng sợ trốn chui trốn lùi với cái thân xác tàn tạ. Hãy cứ cai nghiện trong, rồi tính. Nghĩ vậy, tôi gật đầu. Thôi được, tôi nghe lời anh. Hay lắm, chất cà phê vỗ hai tay vào đùi. Chú em đã sẵn sàng chưa? Đừng hỏi nhiều, tôi lành lùng nói, anh hãy làm những việc mà anh cho là đúng. Đồng ý, chết cà phê quả quyết, đứng dậy bước ra ngoài, sập mạnh cửa. Tiếng quá cửa lách cách gợi cho tôi nhớ những lần cai nghiện trước đây. Tôi đã từng cai nghiện dăm bảy lần, lần thì gia đình bắt buộc, lần thì bị công an bắt. Chưa lần nào tôi tự nguyện. Và chính vì vậy, Chưa lần nào tôi cai được. Riêng lần này, phần vì hoàn cảnh bắt buộc, phần bị quá mệt mỏi vì ma túy. Tôi đành chấp nhận làm tù nhân của chất cà phê. Tôi hiểu mình cần phải cai nghiện để lấy lại sức khỏe. Nếu không có sức khỏe, tôi sẽ chẳng tiếp tục chạy trốn được nữa. Mới sáng sớm, tôi chưa kịp tình giấc thì cơn vật thuốc đã sòng sọc mò tới. Nó hung tợn như hồ đói, nó muốn cống xé thân xác tôi thành trăm ngàn mảnh nhỏ, toàn thân tôi đau nhức như bị đánh đòn. giữ tứ chi tôi dã rời như gân bị đứt thành tương đoạn và tường chừng như xương bị rút hết tủy rồi nhét đầy dòi bọ vào trong. Lũ dòi bọ hồn nhiên bò tới, bò lui thỏa thuê liếm láp, gặm nhấm cơ khớp xương thớ thịt của tôi. Tiếp đến các giác quan không tuân theo sự chỉ đạo của bộ não, miệng tôi đắng ngắt như uống cà phê không đường, hai bàn nhĩ lùng bùng như mặt trống rách, cặp mắt chỉ trông thấy toàn màu xám xịt, lại thêm không khí lạnh buốt trùm xuống như một tấm chăn kết hợp với những đợt lạnh xuất phát từ nội tạng tấn công tôi dồn dập. Tôi cảm thấy cực kỳ cô đơn trong hoàn cảnh bị công kích từ bốn phương tám hướng. Không thể chịu đựng sự dày vò lâu hơn, tôi học to, ngã nhào xuống đất, lăn vào gầm giường như khúc cồi mục. Hình như có ai đó dựng tôi dậy, khiến cái rát giường gãy vụn thành nhiều đoạn. Mặt mũi mồm, tôi chảy nước ròng ròng, lưỡi tôi thả lè khỏi miệng như miếng rè rách nhem nhút. Tôi thấy tấm gương trên vách. Phản chiếu rõ một một, hình ảnh một thằng bù nhìn với bộ quần áo tơi tả, Quá khiếp đảm, tôi cuốn cuồng lao về phía cánh cửa, cao cấu một cách tuyệt vọng, hòng tìm đường thoát. Nhưng cô gắng ấy chỉ như muối bỏ bể, cánh cửa khẽ rung rung như chiêu tức tôi. Tôi cầm phẫn nhìn cánh cửa như nhìn kẻ tử thù, hẳn là tôi sẽ đập đầu đến phọt ốc nếu như không có làn gió toàn nhẹ ve vút bờ vai. Sau lưng tôi xuất hiện một người đàn bà mặc đồ trắng, giá thịt người đàn bà ấy trắng chẳng kém màu quần áo. Thật khó đánh giá người đàn bà này đẹp hay xấu, bởi toàn bộ khuôn mặt bà ta được bao phủ bởi một làn vương mỏng như tấm lụa trắng. Người đàn bà dịu dàng động viên. Cố lên anh bạn trẻ. Hãy cố gắng thoát khỏi cái nơi giam cầm này. Tôi bực tức trả lời, không cần bà ta quan tâm. Bà không thấy tôi đang cố hết sức sao? Bà ta nghiêm mặt nói. Theo như ta thấy, anh bạn trẻ chưa tận dụng hết sức lực. Tôi gầm lên, bà không có quyền chỉ bảo tôi. Bà đã ai? Ta ấy hả? Chẳng lẽ anh không nhận ra ta sao? Bà ta trúng môi phụt ra làn khói trắng mỏng manh hăng hăng. Nhận ra ta chưa? Thứ mùi quen thuộc, như đánh thức trí nhớ tôi. À, tôi nhận ra bà rồi. Bà là kẻ khiến tôi ra thân tàn ma dại. Tôi cố dồn lời lẽ quất ước lên đầu đưỡi. Bà xem đây, cái thật xác tôi không còn chút sức lực cũng vì bà. Người đàn bà nở nụ cười quyến rũ, nói Anh bạn trẻ ơi, trên đời này có ai cho không ai cái gì? Nhờ ta, các người mới có cảm giác đề mê. Vậy thì ta phải lấy hết sức lực của các người chứ. Hai đầu gối tôi run rẩy khuỵu xuống tôi dên gì bà bà ác độc lắm bà bà là một con quỷ hút máu người người đàn bà phải mạnh tay lan xương mỏng vụt tan biến bà ta trầm giọng nhìn thờ xem ta là ai tôi ngước mắt và toàn thân nổi gai ốc trời ơi một cái giỏ người trắng toát y những cái đầu lâu thường bắt gặp trên các cánh cửa tràn biến áp chỉ khác là hai cái hốc mắt của cái đầu lâu này Có hai đốm lân tình xanh lẻ, không ngừng di độc, âm khí toát ra, làm thân thể tôi lạnh buốt, Như nước đá, tiếng nói rồng rợn phát ra từ hốc miệng đen ngòm. Ta sẽ trói chặt người, đừng tưởng sẽ dễ dàng thoát khỏi tay ta. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng vẫy tay xua đuổi, cút đi, để tao được yên thân. Nói xong, tôi đổ sụp xuống như đống bùn nhão, bên tai vẫn còn văng vẳng lời đe dọa. Ta sẽ còn quay lại. Nên nhớ, ta sẽ còn quay lại. Con ma áo trắng biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi nằm đờ người như chết trôi, nổi lập lờ trên dòng nước mắt. Chỉ óc tôi bỗng sáng suốt lạ thường. Tôi hiểu, con mà áo trắng cố tình gây đau đớn rồi vút về tôi chỉ nhằm mục đích cột chặt thể xác và linh hồn tôi vào nó. Không, nhất định không. Tôi cường quyết chống cự đến cùng. Hàm răng tôi nghiến nát môi, Những giọt máu tươi dày ra, pha lẫn màu đỏ là thoáng chút màu đen. Tôi đau xót nhủ thầm, Những giọt máu kia của cha mẹ ban tặng. Chúng vốn dĩ tôi thắm. Màu đen kia chính là cận bã của ma túy liều cữu. Muốn dòng máu này đỏ tươi như trước, Thì tôi phải cắn răng, Chịu đựng sự đau đớn, Dày vò thể xác, Trong những ngày sắp tới. Nghĩ thì dễ. Thực hiện được mới là điều vô cùng khó khăn. Luôn mấy ngày sau, Còn mà áo trắng đều ghé thăm tôi vài lần trong một ngày. Ngoài việc thả đàn roi gặm nhấm xương tùy tôi, nó còn biến tôi thành quả bóng, để hòa thích chơi đùa. Nó nhẹ nhàng nhấc tôi lên cao, Ném xuống đất, nó quăng tôi bình bịch và bốn ngóc nhà, chơi tráng, nó bỏ đi, để lại trên thân thể tôi những vết bầm tím và vô số những vết xước lớn nhỏ. Quần áo tôi rách tơi tả y như buộc từng mảnh vải bộn lên người. Không rõ, nếu cánh cửa kia không khóa trái, liệu tôi có lao ra ngoài và làm những điều xuẩn ngốc hay không? May mắn thầy. Còn mà áo trắng dường như hết hứng thú hành hạ một cái thân thể chẳng khác xác chết là bao. Rồi nó không đến tìm tôi nữa, có lẽ nó đã buông tha tôi. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảnh bị cơn vật đầy đọa đến tả tơi thân xác. Tôi nằm dài trên đất, hơi thở sông lên ướt nhèm một bên má. Má bên kia cũng ướt đẫm nước mắt. Tôi lắng tai nghe những âm thanh sống động của buổi sớm tinh mơ. Vườn cà phê vẫy lá rào rào như chào đón những cơn gió lành. Đàn ông chăm chỉ đã rủ nhau đi làm, tiếng đập cánh vù vù khiến không gian ngày mới vô cùng sôi động. Nắng sớm cũng tìm cách lọt vào nhà qua những khe hở. Nắng dịu ngọt hôn lên mái tóc dối bù, êm ái, mơn trớn làn da dính đất của tôi. Nắng xua tan không khí lạnh lẽo và mang tới bầu không khí nồng ấm hơn. Cánh cửa bị xua mạnh mở toan, tôi giật mình hốt hoảng, Tôi chết, phải chăng con ma áo trắng lại mò đến? Tôi co rúm người lại, nheo mắt nhìn. Bóng một người đàn ông quen thuộc hiện lên giữa làn nắng sớm trắng vàng. Anh chất hồ hồi bước vào, tay sách lùng đằng trước cặp lồng nhôm, nói. Chú em thấy trong người thế nào? Đã khỏe hơn chưa Khiếp quá Chiều tối hôm qua Chú em vẫn lăn lộn khắp nhà Anh Anh đã thấy hết ư Đúng vậy Suốt cả tuần vừa rồi Tôi luôn ngồi ngoài cửa Để trông chừng chú em Và cũng chừng ấy ngày Chú em không hề ăn uống Tôi biết chú em đang đói ngấu Chú em ăn cháo đi Khoảng đợi mười lần thứ hai Tôi vụt đầu ngốn ngấu Tập lần cháo thơm phức Trong nháy mắt Chất cà phê cười hiền lành nói Ăn từ từ thôi Đừng vội vàng quá. Đợi tôi ăn xong. Chất cà phê lật đật pha nước tắm giúp tôi. Thái độ tận tình chẳng khác người anh trai phục vụ đứa em ốm yếu. Nhìn qua một lượt, chất cà phê hài lòng nói. Quần áo xài canh để kia, tắm xong cho em nhớ lên giường nằm nghỉ nhé. Đến trưa, anh sẽ ăn cơm nước sang. Được chất cà phê hết lòng chăm sóc, sức khỏe tôi nhanh chóng hồi phục. Chất cà phê không còn khóa trái cửa như trước, anh bảo. Chú em đã hết nghiện, và tôi tin chú em sẽ không tái nghiện. Đưa cho tôi một chiếc cuốc, anh nói. Chỉ có lao động, mới là bài thuốc hữu hiệu đối với chú em. Hãy dơ cuốc lên, và bổ thân mạch. Hãy để những chất cặn bã lưu cứu trong người, trôi đi theo mồ hôi. Dứt lời, anh liền làm mẫu. Chiếc cuốc nặng trình trịch trong tay anh, bỗng nhẹ nhàng như đồ chơi trẻ con. Học tập Anh tôi cũng hăng hái vùng quốc, chỉ mươi nhát mũi vào mồm tôi đua nhau thở dốc. Hai bàn tay đỏ ửng phong rộp, chất cà phê hoành sang động viên. Làm chậm chậm thôi, chú em ạ, cứ gắng sức theo tôi thì chú em sẽ mệt đến nỗi không ăn nổi cơm đâu. Thêm dầm nhát cuốc, tôi chán nản ngồi phịch xuống, theo dõi chất cà phê dưới cỏ bằng cặp mắt thèm thuồng, tôi ước ao có được sức khỏe dồi dào như thế. Giống như thấu hiểu tâm trạng tôi. Chất cà phê nói. Cứ lao động nhiều, để sức khỏe lên thôi chú em ạ. Bao giờ khỏe lại, chú em còn phải ra ngoài Bắc, đúng không? Em không hiểu anh muốn nói gì. Tôi thoáng trột dạ. Chú em hiểu nhưng mà lại giả vờ không hiểu. Chất cà phê dừng tay cuốc nhìn xoáy vào tôi, nói. Tôi biết chú em đang bị công an truy nã nên mới trốn vào đây. Ờ, tại sao anh biết? Chất cà phê chỉ cười tùm tỉm Đúng, em là thằng trốn trại. Anh định làm gì đây? Theo phản sản tự nhiên của một kẻ trốn trui trốn nhủi tôi ngồi dịch sát cây cuốc hỏi và gân mặt đợi câu trả lời. chất cà phê lúc lắc cái đầu, nói. Chú em yên tâm, tôi không có ý định bắt giữ hay báo công an bắt giữ chú em đâu. Việc của tôi là giúp chú em nhận ra lẽ phải, việc còn lại do chú em tự quyết định. Nhưng tôi khuyên. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe cũng như không có ý định quay về đầu thú. Tôi chán cuộc sống trong tù lắm rồi. Tôi gạo to như hóa dại. rừng cây bỗng xôn xào. Chìm chóc nháo nhát bay lượn vài vòng rồi đáp xuống. Tuy đậu vững vàng trên cành cây, nhưng chúng vẫn sẵn sàng bay lên và bay đi. Chất cà phê thất vọng cuối đầu ngẫm nghĩ hồi lâu. Ngược lại tôi ngần cao đầu về thách thức. Tôi sẵn sàng chống lại bất kỳ người nào nếu họ muốn bắt tôi về cái trại cải tạo cũ. Cuối cùng, chất cà phê nặng nhọc hất cái cuốc lên vai, hồi oải lê bước. Không ngoảnh đầu lại, anh bảo. Về nhà tôi đi, chắc giờ này bà xã tôi đang đợi cơm chúng ta cùng về ăn cơm đi. Tôi dùng rằng giữ việc theo anh ta, hoặc bỏ đi luôn. Bên đầu chất cà phê đã giăng sẵn cái bẫy để đón lõng tôi. Chất cà phê lại lên tiếng đánh tan nỗi ngờ vực trong lòng tôi. Đừng ngại, tôi chỉ muốn mời chú em đến chơi nhà thôi. Chẳng hiểu sau khi nghe chất cà phê nói câu đó, tôi bỗng thấy vững lòng vững dạ và cũng không thể hiểu vì sao tôi lại đặt lòng tin vào con người mới quen biết này. Nhà chất cà phê nằm chính giữa vườn cà phê ôm um tùm, rộng dễ đến vài hecta. Trên mỗi cái cành khẳng khiêu bám chi chít thứ quả màu đỏ sậm, hết trùm này, tới trùm khác, như thể có hàng vạn con cá leo lên cây để đẻ trứng. Từ cổng vào nhà khá xa, nhiều đoạn chúng tôi phải nghiêng người lách qua cành lá đan chẳng trịt như những tấm lưới lớn. Ánh nắng lọt qua mắt lưới, hôn như nhảy múa trên mặt đất. Dừng chân trước ngôi nhà gạch khang trang thoáng mát, chất cà phê giơ tay giới thiệu. Nhà của bọn tôi đây. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Chỗ kia, khoảng đất này có mấy cây cà phê lâu năm. Sau này tôi chặt đi để lấy chỗ xây nhà. Chẳng lẽ thằng cha này thích tôi giúp vào giữa vườn hơn là ở gần cổng thuận tiện giao thông? Tôi đang từ nhủ thì một người phụ nữ nhỏ nhắn, có nét đẹp phúc hậu đón đã chạy ra chào hỏi. Thái độ của chị cho tôi cảm giác chị và tôi đã quen biết từ trước. Anh chất giơ tay giới thiệu. Bà xã tôi đây. Tính tình bái sỏi đời lắm, cứ gặp khách là quý mến ngay, chẳng cần biết quen hay lạ. Tôi lung búng, cứ tiếng trào, trịt chất là nô cười tươi như hoa đáp lại. Trời đất ơi, hai anh em về muộn thế, cơm canh nguội cả rồi, ông xã dẫn em nó ra tắm rửa, để còn ăn cơm. Chất cà phê cởi trước cáo bảo hộ cằn nhằn. Đất đầu có loại đất quyến luyến người đến vậy, mùa mưa dính bê bếp, Mùa khô hóa thành bụi bám đầy quần áo, quanh nằm số tháng tay chân mặt mũi cứ đỏ quanh quạch như thổ dân da đỏ châu Mỹ. Trị chất nhanh nhẹt, đỡ bộ quần áo dài cột bùn đất từ tay chồng, cười hiền hậu. Biết thế mà vẫn ở đất này, sao anh không về thành phố mà ở? Tôi mà về thành phố, không khéo có người phát cuồng vì nhớ. Trất cà phê như người định vút má vợ. Trị chất đỏ mặt Vội vàng né tránh nguyết dài. Ai tèm nhớ anh, đừng tưởng mình sáng giá lắm, ông xã ơi! Hai vợ chồng không ai nhìn ai, lời qua tiếng lại như cả vợ chồng son. Tôi vui thích trong vai trò khán giả, hai đứa trẻ một gái một trai hùa tới như hai con chim non, cắt đứt cuộc đùa vui của hai vợ chồng. Chúng lưu ra lưu diếu, tranh nhau nói, "A bố về rồi, bố về rồi, bố ơi con đói quá! Thằng bé con phụng phiểu, một tay kéo áo, tay kìa xoa bụng dối rít Bố xin lỗi, lần sau bố sẽ về sớm hơn. chợt cà phê ôm tràn cả hai đứa trẻ rồi cái cầm đầy dâu vào bụng, khiến chúng cười như nấc này Cảnh em đềm ấy làm tôi chạnh lòng. Ngày xưa, mỗi lần đi làm về, bố con tôi cũng đùa vui như vậy. Ngày ấy qua lâu lắm rồi. Nhưng hình ảnh vẫn đọc trong ký ức tôi, không thể xóa nhòa. Nào các con! Chỉ chất dịu dàng gỡ tay hai đứa trẻ Quấn quanh cổ bố chúng Để bố và chú còn ăn cơm Bọn trẻ ngoan ngoãn vâng lời Chúng ngồi sát mẹ dương cập mắt ngây thơ Nhìn tôi như hỏi han Tôi thân thiện chìa tay Chú tên là Nghĩa Cháu chào chú Nghĩa Cả hai đứa ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực Chúng tôi vui vẻ Quay quẩn bên mâm cơm như một đại gia đình Đợi bọn trẻ xong bữa Mẹ chúng bảo Hai đứa đi ngủ đi Chiều còn phải đến trường bọn trẻ ngoan hoãn nghe lời mẹ. Tôi và anh chất, vẫn ung dung kéo dài bữa cơm, chỉ chất lăn quanh gần đó, dáng trừng như muốn phục vụ thật chu đáo. Gọi là cùng uống rượu, chứ thực tế chỉ có mình anh chất uống gần hết chai rượu, phần tôi chỉ nhấp nháp chút đỉnh. Có vẻ ngà ngà say, chất cà phê ngà sang khoác vai vợ, giọng đầy tự hào. Tất cả mọi thứ mà tôi có, đều do tôi tốt phúc cưới được người vợ hiền thục đàm đang. Và điều tuyệt vời nhất là Cô ấy đã sinh cho tôi hai đứa con Như hai thiên thần nhỏ thì chất bên lẽn cúi đầu Mặt đỏ bừng sung sướng Mượn rượu anh chất nói tiếp Kể cả kể cả cuộc sống của tôi nữa Nếu không nhờ cô ấy cứu giúp E rằng tôi đã mục dương Ở xó rừng nào rồi Chị chất nhanh mặt nói Khiếp cái ông này Bước cơm là nói chuyện chết chóc ghê quá Chuyện quá khứ Cứ bới lên làm gì Anh chất phân trần. Bà xã tôi là vậy đó. Cơm tầm giúp người khác, chẳng hề kệ công. Hôm nay thì tôi nói thật, mấy hôm chú nằm một chỗ, cơm nước cũng đều do một tay bà xã tôi nấu. Kể cả quần áo của chú, cũng do bà xã tôi giặt đấy. Tôi sửng sốt. ơ, thế ra chị, chị đã, đã biết. Biết chứ sao? Chị chất cười đôn hậu nói. Những khi anh ấy đi vắng, chị lại ngồi ngoài cửa trong non em. Mấy hôm ấy, em vật vã lăn lộn, có biết gì đâu, chị này. Em hỏi thật, chị không ngại tiếp xúc với loại người như em à? Thông thường tôi hay nói chống không với người ngoài, chẳng nghèo sao? Hôm nay tôi xưng em và gọi chị một cách chân chiu đến vậy. Bản thân chị chết cũng vô tư chấp nhận cách xưng hô của tôi. Chị nói, không, chị chẳng ngại. Chị chỉ thấy em đang cần được giúp đỡ, vậy thôi bà lại chỉ cũng từng chăm sóc trong non một người giống như em. Chị chất trật ngừng mặt khi thấy mình lỡ lời. Anh chất thùng thẳng nói, Bà xa, không cần giấu, tôi mời chú ấy về đây, là muốn kể chuyện cho chú ấy nghe, biết đâu chú ấy rút ra được điều gì trong câu chuyện của tôi. Rồi anh chất ngặt bò chai rượu, không đợi tôi tỏ thái độ, anh kể chuyện bằng cái giọng tình như sáng. Trước đây, tôi là một kẻ chẳng khác chú em bây giờ. tôi cũng được cha mẹ thương yêu chiều chuộng, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thích lang thang đầu đường xó chợ, thích đánh bạn với những kẻ du thủ du thực. rồi tôi và chúng kết thành nhóm để có tiền ăn chơi phè phỡn, cả bọn liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp, tiền kiếm được tùy nhiều, nhưng nhanh chóng tan vào những cuộc chơi chắc táng. rồi như những con tiêu tân, cả bọn lao vào thú vui mới, hút thuốc việt. Kết quả, cả bọn trở tay những con nghiện lúc nào không biết. Suốt một thời gian dài, tôi phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của bao người lương thiện. Giờ nghĩ lại chuối ngày ấy là chuỗi ngày đầy tội lỗi. Đầy tội lỗi. Anh chất dâm dâm nước mắt, lập đi lặp lại hai từ tội lỗi một cách vô thức. Bên cạnh, chị chất xiết chặt tay anh, dường như chị muốn kìm bớt sự xúc động giúp chồng. Anh chất hung hắng ho như để thông cổ rồi nói tiếp đi đêm mắt sẽ có ngày gặp ma. Bọn đàn em lần lượt xa lưới pháp luật, còn chơ trọi một thân một mình. Tôi rất cực nhọc kiếm tiền nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Càng đói thuốc cũng diễn ra thường xuyên. Nó hành hạ đầy đoạn thân xác tôi và một con nghiện ma túy lên cơn vật thuốc sẵn sàng làm những việc tồi tệ nhất. Tôi đã từng chấn lộ tiền của lũ trẻ đánh giày, thậm chí cướp tiền của một ông lão ăn xin mù loà. Nói đến đây rất như hụt hơi. Bên ngừa cổ tu nuốt chỗ rượu còn sót trong chai. Lòng cát nạm được bồi đắp, anh chất hạ giọng. Trong khi đó thì bọn đàn em đã khai báo với công an những vụ trộm cắp có dính dáng đến tôi. Ngay lập tức công an truy lồng tôi giáo giết Quá hoàng sợ tôi bèn dông thẳng vào đây. Để trốn tránh được lâu, tôi thay tên đổi họ và xin làm công cho một gia đình người Bắc đã định cư trong này. Ông bà chủ vợ của con gái là những người rất hiền lành cả tin. Họ bị bộ mặt lương thiện giả tạo của tôi đánh lừa. Thấy tôi chăm chỉ làm việc, ông bà chủ rất quý mến, cô con gái còn hơn cả quý mến, cô ấy đã đem lòng yêu tôi. Anh chất ngừng lời, âu hiếm nhìn vợ. Tôi đọc được bao nhiêu niềm từ ánh mắt ấy, tình yêu thương, sự cảm phục và lòng biết ơn. Chị chất, không tranh né ánh mắt chồng rất tự nhiên hai ánh mắt giao nhau hòa làm một, quay đảo cùng bao cảm xúc công lời Anh kể tiếp đi, tôi lên tiếng, em đang muốn nghe đây. Chất cà phê giật mình đánh rơi cảm xúc mê mải kệ. Mà dù vậy, tôi vẫn lén lút trời ma túy. Một hôm, trời đổ mưa, tôi nấp dưới máy hiên để trú mưa, mà cũng để trích một mũi, thì bị con gái ông bà chủ bắt gặp. Khó có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc ấy. Chỉ biết tôi như chết đứng. chiếc kim tim tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Cô ấy cũng chẳng khác gì tôi. Cô đứng xứng nhìn chân chân vào mặt tôi. Rồi cô ấy khóc, khóc nhiều lắm, tôi không thể phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của cô ấy. Câu chuyện lại ngắt quãng, chị chất rót nước đưa tận tay chồng, nói, uống đi cho dã rượu, gớm, hơi men làm giọng chồng tôi lâm ly quá. Ai thèm rơi nước mắt vì anh, rồi chị quay mặt ngoẹo cổ quệt mi mắt lên vai áo. Rất dễ nhận thấy quá khứ của anh chất và tôi có nhiều điểm trùng hợp. Vậy tương lai của tôi liệu có giống với hiện tại của anh không? Tôi băn khoăn tự hỏi và chú ý lắng nghe. Phía đối diện chỉ trất dừa đầu vào vai chồng. Chuyện đau buồn, cũ tưởng như nó chìm sâu vào ký ức, Bỗng nhiên trỗi dậy, Một cách sống động. Cô gái như chết đứng dưới trời mưa như chút nước. Những giọt mưa, Sao giống những làn roi quất túi bội xuống người cô, Đau rát. Nhưng nó chẳng thể so với hình ảnh cô vừa bắt gặp, Hình ảnh đó khiến tâm hồn cô dị máu. Lẽ nào người cô yêu lại là một kẻ đôi bại, một kẻ có hai bộ mặt trái ngược? Phải rất lâu sau, trời mới tạnh mưa, và đôi trai gái mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Buộc lòng chất phải kể cho cô gái biết về quá khứ của mình. Nghe xong, cô gái nhìn chất bằng cặp mắt nửa căm phẫn, nửa thương xót. Em có thể đi báo công an để bắt anh hoặc dấu kín chuyện này giúp anh. Trần nói, nhưng nếu em chọn cách thứ hai, thì khi chuyện vỡ nợ em sẽ bị linh lụy đấy. Ngẫm nghĩ một lát, cô gái nói giọng quả quyết, em sẽ chọn cách thứ ba. Em buộc anh phải ca nghiện. Nhân lúc bố mẹ trở ra ngoài Bắc thăm quê, cô gái nhốt chất vào nhà khóa trái cửa lại, hàng ngày nhìn chất vật vã lăn lột, miệng rên la đau đớn, cô thấy toàn thân mình nhức nhối. Cô ao ước sự đau đớn chất đang phải chịu sẽ thuộc về mình, hay ít nhất cô gánh hộ chất một nửa. Vì vậy, khỏi phải nói cô bằng hoàng đến thế nào, có trước đến thế nào, khi phát hiện mái nhà bị thùng một lỗ lớn, chất đã bỏ trốn. Không khó để đoán biết nơi đến của một kẻ nghiện ngập, nhưng lại rất khó cho một người con gái thuần lương tìm đến những chỗ đó. Cô gái vừa đạp xe vừa khóc, cô la cả mọi nơi trong thị trấn, cốt để dò hỏi tin tức của chất. Tất nhiên, những người không biết thì không thể nói, Còn những kẻ biết thì không bao giờ chịu chỉ cho cô. Cuối cùng, một kẻ nghiện đã động lòng thương và chỉ chỗ chất đang trùi giúp cho cô. Thật ra cô gái cũng phải cho gã một ít tiền, Cô liều lĩnh sông thẳng đến đó, sốc cô chất dậy và lôi tuột về nhà. Lần này cô quyết định ở luôn trong nhà cùng chất, Những ngày ấy, sa mạc dài lê thê. Cứ một ngày, chất lại lên cơn bật vài lần, chất lao đầu vào mọi đồ vật, chất quăng mình vào bách nhà, những âm thanh khô khớp vang lên. Cô gái đau xót tột cùng, cô nhào tới bên chất, rồi cô ôm tròn lấy chất. Lòng thương và tình yêu của cô hình như không làm giảm được những đau đớn mà chất đang phải chịu đựng. Một lần lên cơn vật chất không chịu nổi học to và lao đầu vào thành bàn, cô gái liền đưa thân mình ra hứng. Cô nào quá mạnh khiến cô ngất lịm. khi tỉnh dậy cô không còn thấy chất độc. Lần này thì chất trốn thật kỹ. Tất cả những nơi cô gái lần mò đến đều không có mặt chất. Thật như tàn biến vào trong không khí. Đầu đớn, ê trề, cô gái lang thang trên sườn núi tranh vệnh, trong tuyệt vọng. Cô chỉ gào lên mỗi một câu. Anh chết ơi, về với em. Cái câu ấy cô kêu lên bao nhiêu lần, chính bản thân cô còn không nhớ. Dường cây thương xót truyền lời thống tiết của cô đi thật xa bằng những chiếc lá, vách núi thương xót ngần đi ngân lại lời cô, chẳng hiểu chất có nghe thấy nhìn thấy nỗi lòng cô lan tỏa trong không gian hay không. Tất nhiên là chất nghe thấy lời cô, thậm chí chất còn nhìn thấy cái bóng nhỏ bé đang liêu siêu tìm kiếm. Chất trật hiểu cô gái yêu mình nhiều đến nhường nào nếu không quay về với cô, tức là chất đã phụ lòng cô. Và chất nghĩ nếu phụ tấm lòng chân chính ấy, hàn mình là một con thú, một đi nghĩ bay đến như một ngọn gió lành, chất quyết định chết thì chết nhưng không được mang tấm thân tàn tạ này về gặp cô gái. Và một đêm chất lần mò về như một con thú hoang, nhưng chất không dám vào gặp cô gái. Chất lặng lặng ra vườn với một ý định táo bạo. Gần mười ngày sau khi đi làm cỏ cà phê, cô gái tình cờ gặp chất. Lúc ấy chất nằm sóng xoài như người chết, hai chân bị xích vào thân cây cà phê, hơi thở mong manh, yếu ớt. Những búi cỏ tranh xung quanh chỗ chất nằm bị chóc lên từng màng lớn, hai bàn tay chất bị lá cỏ tranh rạch nát. Cô gái vừa vàng chặt đứt xích. Đưa chết về nhà, sau khi được bón bài thiền nước cháo, chết hơi tỉnh, mở mắt nhìn cô gái. Xin lỗi em, đó là câu nói đầu tiên của chết. Một tháng sau bố mẹ cô gái trở về cũng là lúc chết đã hoàn toàn khỏe mạnh, cô gái chủ động đưa chết gặp bố mẹ và kể rõ sự tình. Sau giây phút bàng hoàng, bố mẹ cô gái trấn tĩnh trở lại, họ khuyên chết trở về nhà và ra đầu thú, chết vui vẻ nghe theo. Còn bố mẹ cô gái thì tờ dài khi mất gặp ánh mắt hân hoan của con gái mình. Anh thật may mắn khi gặp được những người tốt. Tôi kết luật, chất cà phê gật đầu đồng tình. Đúng vậy. Tôi bảo, anh kể nốt đi. Ừ, dòng chất cà phê đã vui vẻ hẳn lên. Tôi phải chịu mức ảnh hai năm tù. Ra tù tôi được bố mẹ xin cho vào làm việc ở thành phố. Nhưng tôi từ chối. Thực ra tôi chỉ biết làm vườn và chỉ thích làm việc này. Bố mẹ tôi không phản đối. Bố còn nói. Là việc gì cũng được Mới là việc lương thiện Sống ở đâu mà thấy tâm hồn thư thái Thì đó chính là nhà của mình Ngày ngày hôm sau tôi lên đường vào Tây Nguyên Cô gái ấy chưa lấy chồng Đúng hơn là cô không chịu lấy chồng Và chính cô ấy thuyết phục bố mẹ cho chúng tôi cưới nhau Nhiều năm sau các cụ qua đời Để lại cho chúng tôi cơ ngơi này Chợt chết cà phê nhìn thẳng vào mắt tôi nói Này chú em Tôi kể chuyện này cho chú em nghe là muốn Em hiểu Tôi ngắt lời anh chết Anh muốn khuyên em ra đầu tú đúng không Chất cà phê nhìn tôi không trả lời Nếu em không nghe lời anh Thì tùy cho em Đi đâu tùy ý Chất cà phê thở dài Tôi sẽ không báo công an mắt cho em Nhưng tôi cũng không thể chứa chấp cho em Tôi còn vợ và con Tôi phải giữ gìn tổ ấm của mình Em muốn có thêm chút thời gian để suy nghĩ Cho em cứ suy nghĩ cho thật kỹ Tạm thời cho em cứ coi đây như là nhà của mình Câu chuyện của anh chất Khiến tôi mất rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm Tôi những muốn nghe lời anh, nhưng tôi cũng sợ cảnh sống tù tội. Liền trong mấy đêm tôi cứ trần trọc với hai dự tính hoàn toàn trái ngược, hoặc ra đầu thú, hoặc tiếp tục chạy trốn. Tiếp tục chạy trốn nghĩa là tôi phải sống trôi chống lùi như một con chuột, nghĩa là tôi luôn giật mình thon tót mỗi khi bất gặp bóng áo xanh. Nghĩa là các giác quan của tôi luôn phải hoạt động quá tài. Với cuộc sống căng thẳng như thế, tôi rất dễ xa chân, trở lại vũng lời ma túy nghĩ đến ma túy là tôi đã tới lạnh thấu tâm can. Nhưng đầu thú cũng chẳng khá hơn, tôi sẽ bị tống vào cái nhà kỷ luật tối om, lạnh lẽo đến giận tao gái. Tôi sẽ bị cái móng cùm, nhay nát cổ chân và còn thằng giật, còn những cán bộ quản giáo khốn khổ vì tôi mấy lâu này nữa chứ. Liệu họ có đánh đập tôi không? Có thể tôi sẽ bị tăng thêm vài năm tù vì tội trốn chạy. Hai luồng suy nghĩ ấy giày vò tôi thâm tím hai hốc mắt. Tôi như kẻ ngẩn ngơ giữa ngã ba đường rừng. Nhìn đâu cũng thấy gai góc, tìm đâu cũng không tên đối ra. Tiến lên không được, lôi lại cũng không xong. Xung quanh tôi là dây thép gai dày đặc, không chừa lối thoát. Giá bên tôi có người thân, hai bè bạn đích thực, hàn họ sẽ cho tôi những lời khuyên bổ ích. Chào ơi, tôi chỉ là kẻ cô đơn ở mảnh đất xa lạ này. Cùng thời gian đó tôi rất ngại gặp mặt chất cà phê. cơ thoáng tôi bóng ngành là tôi lần tránh, tôi sợ anh thúc giục tôi và nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng nhưng tránh cũng không nổi bởi anh chết sục tìm tôi bằng được anh chỉ nói vắn tắt sang nhà tôi ngay nói đoạn chất cà phê là đợt trở về dáng về vội vã tôi ngập ngừng trước bậc thềm đã hoa sạch bóng chuyện gì đang đợi tôi ở đây trong nhà tiếng trẻ con trong trẻo vọng ra từng chập hình như chúng rất vui vẻ tôi nghẹn cổ ngó qua khung cửa sổ mở rộng thấy anh chết nằm chình hình giữa nhà Hai đứa con chơi phi ngựa trên bụng bố, miệng chúng cười tươi hết cỡ. Bên cạnh, người mẹ vung tay, quạt lấy quạt đề, chiều mến nhìn ba bố con. Sông mũi tôi cài cài. Trước khung cảnh vui vầy, đầm ấm, tôi là người hồi tưởng thời thơ ấu trong sáng sống với cha mẹ. Giờ đây, không khí gia đình tôi chắc chắn trầm lắng, đến não lòng, kẻ đưa tay đẩy gia đình vào thảm cảnh đó chính là tôi. Chẳng lẽ tôi không dám làm lại cuộc đời để cả nhà tôi có những giây phút hạnh phúc bên nhau? Một quyết định dứt khoát đã hình thành trong óc, Tôi mạnh dạt đặt chân lên bậc thềm. Vừa thoáng thấy bóng tôi, anh chất dừng ngay trò chơi cùng lũ trẻ, nhồm phát dậy gọi to. Bà nhà đi, Nghĩa ơi! Chị chất mong mắn pha cà phê mời tôi. Anh chất bảo, uống cà phê đi cho em, làm đợi chúng ta sẽ nói chuyện. Chúng tôi lặng lẽ uống cà phê, lặng lẽ thăm dò nhau bằng ánh mắt. Thời gian kéo kim đồng hồ chạy một cách chậm chạp. Chất cà phê trở nên suốt ruột. Anh cứ ngóng ra cổng lại quay vào, ngóng ra, dễ đến hơn chục lần. Tôi hỏi, anh định nói chuyện gì thì nói luôn đi. Đừng nóng vội cho em. Anh chất nhuền cười. Thực ra người nóng vội là anh, chứ không phải là tôi. Anh lầm bẩm một mình. Quái lạ, sao vẫn chưa tới mặt nhỉ? Mình đã vẽ đường cẩn thận rồi mà. Nghe vậy tôi hơi yên tâm. Nếu anh báo công an đến mắt tôi, thì chẳng phải mất công bày vẽ đường làm gì, chắc là anh đang đợi mấy người bạn. À kia rồi, chất nói như rèo, anh nhanh nhậu sắp sẵn mấy cái tách pha cà phê. Tôi cũng sang sái cho cà phê vào phin. Mấy người khách vừa bước tới cửa, tôi tươi cười quay lại trào và nụ cười bỗng đóng băng trên môi. Tuấn, gà anh rể hờ, Và thằng giật đăng khoác vai, đỉnh đạc bước vào nhà. Họ tiến đến gần tôi. Năm, bốn, ba, rồi hai mét. Họ đồng loạt chìa tay, theo phản xạ tự nhiên của một kẻ bị truy lùng. Tôi với lấy phích nước sôi, đưa lên, hòng chống cự. Chất cà phê chìa sát tách vào miệng phích bảo tôi. Do nước pha cà phê đi, nghĩa. Tôi dầm dấp làm theo như một cái máy, đầu hóc mụ mị, dự định phản kháng nhanh chóng biến mất. Tôi lắp bắp, hai người vào đây để bắt tôi. Tuấn và Giật nhìn nhau cười vang, nhẹ nhàng ngồi xuống trước tràng kỳ đối diện. Giật nói, không, chúng tôi vào đây để đón cậu về. Sao hai người biết tôi ở đây? Chất cà phê ôn tồn giải thích. Khi cai nghiện, chú em bị mê sảng nên một miệng nói ra địa chỉ, nhờ đó tôi mới biết và viết thư báo cho bố mẹ chú em. Tuấn tiếp lời, nhận được thư của anh Chất, bố mẹ liền gọi anh đến để bàn bạc. Tình cờ anh bàn giật trên đường về phép cũng dễ qua nhà ta. Cả hai đều nhất trí để anh và giật vào đây đón em về. Thêm một chuyện em cần biết là anh đã cưới Hà. cô có nghĩa anh là vai trên của cậu. Bao nhiêu thông tin đổ tới dồn dập khiến đầu óc tôi không đủ tỉnh táo. Làm gì bây giờ? Nếu ngoan ngoãn theo họ, tôi sẽ là người đầu thú và có thể được khoan hồng đôi chút. Nếu chống cự, chắc chắn tôi sẽ bị bắt và thời gian cải tạo sẽ dài thêm. Chọn cách thứ nhất là sáng suốt. Tôi gật đầu hỏi, bao giờ chúng ta ra ngoài đó? Anh chất vui vẻ vỗ tay đồm đốp gọi với xuống bếp. Bà xã ơi, cơm nước xong chưa nhỉ? Dọn lên mời khách thôi. Xong rồi đây, xong rồi đây. Chị chất buồn vã trả lời và mau mắn bê mâm lên nhà. Tất cả mọi người đều hào hứng nâng chén. Anh chất hỏi, hôm nào các bạn về? Giật trả lời, sáng sớm mai ạ em chỉ còn vài ngày phép thôi. Anh dạy tôi dơ cao chén nói, tôi cũng vậy. Trong bầu không khí nhiệt thành, tôi đành vui lây theo họ. Mọi người vui vẻ ăn uống, trò chuyện, tuyệt nhiên không đả động đến việc tôi trốn trại và hỏi tại sao tôi bơ vơ nơi đất khách quê người. Cuối bữa ăn, men rượu khiến tôi mạnh dạn nói với thằng giật. Xin lỗi mày, mày hãy bỏ qua cho tao chuyện cũ. Mọi ánh mắt đồ dồn vào giật, mặt nó đỏ tưng bừng, giọng nó thản nhiên. Chuyện này qua lâu rồi, cậu còn khơi lại làm gì? Chúng tôi bắt tay thật chặt trong tiếng vỗ tay rào rào của mọi người. Sáng hôm sau, cả nhà anh chất dậy sớm để tiễn chúng tôi. Cái gia đình nhỏ ấy không ai nói nửa lời. Khác với điệu bộ hồn nhiên thường ngày, hai đứa nhỏ bậm miệng nhìn tôi. Ánh mắt như tha tiết, níu kéo. Tôi lên xe, mà tâm hồn nặng trịch. Chẳng hiểu sao mảnh đất tôi chưa kịp hiểu rõ, bỗng thân tiết lạ kỳ. Hay là do cái gia đình kia đã đóng một dấu ấn đậm nét trong trái tim tôi? Những thứ quý giá mà tôi nhận được từ họ chính là lòng bao dung và tình người cao cả. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, tôi vội thò đầu ra ngoài nhìn ngược lại. Bụi đỏ cuồn cuộn bốc cao, vài hạt bụi bay lạc khiến mắt tôi ướt nhèm cả gia đình anh chất dơ cao tay vẫy vẫy, làm bụi cũng biến trong mắt họ thành màu đỏ. hình dáng họ như in trên nền trời thâm thẳm, điểm lắc lác vài cụ mây trắng trắng. xa xa ánh bình minh đã le nói như dòn đường cho những tia nắng rực rỡ sắp tới tràn vùng đất cao nguyên.